Anh Sa rất vui mừng được chào đón quý vị và các bạn đã quay trở lại với chuyên mục truyền dài kỳ được phát sóng đều đặn vào 20 giờ mỗi buổi tối trên kênh Trợ Tình. Buổi tối ngày hôm nay thì xin mời quý vị đến với tập truyền cuối cùng khép lại bộ truyền rất hấp dẫn Kiều Nữ đến từ tác giả Du Phong Vân. Quý vị và các bạn thân mến, ở phần cuối của tập truyền trước thì khi mà Kiều Nữ vừa biết được mình mang thai đứa con của chứa quân thì cũng là lúc mà cô đau lòng phát hiện ra cảnh anh đang ở trên giường cùng với một người phụ nữ khác. Giờ đây quá đau đớn cô đã quyết định rời xa anh. Cô đi đến Trung Quốc và tại đây cũng đã tìm lại được thân phận thực sự của mình. Thì ra kiều nữ lại chính là một thiên kim tiểu thư của một gia tộc giàu có danh tiếng tại Trung Quốc. Và giờ đây sau năm năm xa cách, quay trở lại Việt Nam thì chúng ta hãy cùng chờ đợi xem câu chuyện tình yêu của họ sẽ được viết tiếp như thế nào, liệu rằng sự thật năm xưa có phải là chữ quân đã phản bội cô hay không.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 Năm năm qua tôi sống vô cùng hạnh phúc, chú Thím yêu thương, Tiểu Hàn thì lại ngoan ngoãn rất nhiều so với những đứa trẻ khác. Chỉ là tôi vẫn cứ ôm lấy khư khư, tình yêu không dứt với chiếc quần. Ôm lấy yêu thương cũng là ôm lấy đau thương, thù hận. Bên ngoài thì vui cười hớn hở, thế nhưng bên trong thì chất chứa bao nhiêu vết thương lòng. Năm năm kia cũng có biết bao nhiêu người đàn ông đến xin ngỏ lời yêu, tôi cũng đã từng biết bao nhiêu lần mở lòng. Thế nhưng mà đến cuối cùng thì hình bóng chứa quân Vẫn là không hề mờ nhạt Lần này trở về thì tôi muốn xem Khi đối mặt với chứa quân Tim của tôi có còn đập loạn nhịp Hay cuối cùng chỉ là ôm đau thương Không thể nào xóa mờ Tôi muốn chính tôi bắt chứa quân Phải gỡ vết thắt Tôi mang trong suốt 5 năm qua Cũng muốn biết rất nhiều Rằng trong 5 năm đó Anh có từng một lần nào nghĩ về tôi Hoặc là anh có bao nhiêu lần đi tìm tôi không Ngày mà em đi Em biết rằng do anh không biết Nhưng mà trong ngần ấy năm Một lần đi tìm em Anh cũng không màng sao Một tuần sau sảnh vip khách sạn thì Tôi hôm nay mặc chiếc váy trắng xòe rộng Tóc búi cao trang điểm nhẹ nhàng Cháu gái ta lúc nào cũng đẹp thật đấy Chú Thuận lại Trêu thím cháu tôi một lát Mới chiều xuống xe Đưa bọn tôi vào trong Hôm nay là lễ khánh thành công ty mới của chồng con Thủy Cũng chính là bạn làm ăn với chú Thuận Ngày hôm qua thì tôi báo cho nó hôm nay tôi sẽ về Nó mừng rỡ hết toán trong điện thoại Mà hôm nay thì con Thủy đang bầu đứa thứ hai rồi Vừa được bốn tháng Lại là một cậu nhóc Tôi lại trêu nó khéo có khi đẻ ra cả một đội bóng Chú Thuận thì một tay rất tiểu hàn Tay còn lại thì lại bế chi chi Tôi cùng với thiếm lam đi theo sau. Chú Thuận, mấy năm gần đây, đánh rất mạnh vào thị trường Việt Nam. Có thể nói chú giống như một đại gia mới nổi, được nhiều người săn đón. Vừa bước vào trong tôi đã nhìn thấy con Thủy, tay rất thiên hào, tay còn lại ôm cái bụng tròn tròn của nó. Nhìn thấy tôi thì nó phấn khích chạy như quên luôn cả bụng bầu ấy. Đón được tay nó tôi phản nàn. Con này, mày điên à? Bụng vượt mặt thế kia, còn chạy nhảy nữa. Còn thùy thì mít ướt mẻ nheo nữa à? à À không Tôn Nhi Tao nhớ mày quá Mày cho tao ôm một cái đi Không nói nhiều Nó ôm chầm lấy tôi Mặc kệ cho bao nhiêu người xung quanh đang nhìn Thiếm làm kế bên khều khều hai đứa Kiên kín thôi Người quan nhìn kia kìa Nghe Thiếm nhắc như vậy Tôi nhau mắt nhìn Phía giữa sảnh Chữ Quân đang nhìn tôi không chớp mắt Lại liếc qua hướng 3 giờ chiều, tổng Phong cũng đang chỗ mắt nhìn tôi. Hai tên Điền, chỉ là người đẹp thôi mà. Có cần phải nhìn đến mức như vậy không? Chữ quần từ giữa sảnh tay cầm ly rượu vang đỏ thấm đi đến. Anh vẫn giống như xưa, vẫn đẹp trai, hút mắt người nhìn. Vẫn là bộ dạng quần âu áo sơ mi tối màu. Nhưng mà hôm nay thì trông anh thêm một phần tuấn lãng phong trần. Cũng thêm một chút u sầu nơi đáy mắt. Hóa ra khi đối diện với anh, tôi vẫn là một kiều nữ của năm năm trước. Mắt thì vẫn si mê, tim vẫn đập rất mạnh. Chỉ khác một điều, bây giờ tôi là một người mẹ, một thân phận cao quý, không còn là một kiều nữ, làng gái điểm hoa khôi Sài Gòn như xưa nữa. Kiều nữ, em trốn hay thật đấy. Em xem tôi là trò đùa, vứt bỏ không thường tiếc. Lã gan của em quả là lớn thật. Đứng đối diện với chữ quân Hai tay của tôi khoanh trước ngực Mặc dù tim đập rất mạnh Nhưng mà tôi vẫn rất kiêu ngạo đáp lại Anh nhận nhầm người rồi Tôi tên là Tôn Nhi Không phải là kiều nữ mà anh cần tìm Xin lỗi, tôi đi trước Chữ quân Lần này gặp gỡ thì mong anh giữ tìm. Tôn Nhi tôi đã đến Thì sẽ không để tim anh đập riêng cho anh nữa Mà sẽ đập cho tôi Chỉ riêng một mình tôi Đang định rời đi thì chữ quân nắm tay tôi kéo lại Giữa tiệc đông người Tôi không muốn phiền phức Nên cứ để yên cho anh nắm Anh tự trọng đi Tôi không quen biết anh Sao lại nắm tay tôi như vậy Chữ quân cười tà mị Gương mặt thì lạnh lùng Em đùa với anh đồ chưa kiểu nữ Đã 5 năm rồi đấy Anh đã tìm em suốt 5 năm đấy Anh tìm tôi suốt 5 năm À đúng rồi Anh cho người tìm tôi 5 năm Chứ anh đã bao giờ đi tìm tôi Đang trong lúc không biết như thế nào Thì chú tôi đi lại Nhìn thấy chú Tôi mừng như bắt được vàng liền bông tay ra khỏi chiếc quần, Chòang vào tay của chú Chú à Con tìm chú từ nãy đến giờ đấy Chú Thuận vỗ vỗ tay tôi Sau đó lạnh lùng nghiêm nghị nhìn chiếc quần. Cậu chứ Cậu quen cháu gái của tôi sao Chư Quân nhèo man. Đây là cháu gái của ông á. Đúng như vậy. Con bé tên là Tôn Nhi. Không biết là cậu chứ, đã gặp ở đâu. Chư Quân còn chưa kịp trả lời thì Tống Phong, anh ấy đã đi đến. Cô Vương, tôi mời cô nhảy một điều được chứ. Tống Phong đưa bàn tay thon dài chờ đợi tôi trả lời. Được, tôi đồng ý. Nói rồi thì tôi quay sang chú cùng với Chư Quân cười nói. Chú à, chú để ý Tiểu Hàn giúp cháu nhé. Anh chứ, tôi xin phép đi trước. Tôi đưa tay cho Tống Phong, mặc kệ chú Quân đang đanh mặt ở phía sau. Tôi biết là trước sau gì cũng không thể nào giấu được anh. Nhưng mà trước mắt, cứ làm khó anh như vậy, thì tôi mới cảm thấy vui trong lòng. Đi ra giữa sảnh, hai tay của tôi đặt trên vai của Tống Phong, đồng đưa theo điệu nhạc. Tống Phong từ nãy đến giờ chỉ nhìn tôi cười... Chưa hề nói câu nào cả. Bất giác tôi có cảm giác hình như anh đã nhìn được cái gì đó rồi thì phải. Đang lúng túng không biết nói cái gì thì Tống Phong lên tiếng. Kiều nữ Thế em làm gì mà sụ mặt như vậy? Tôi cười cười trả lời. Thế tôi rất giống cô gái tên Kiều nữ sao? Hôm nay hết anh chứ giờ lại đến anh Tống đây nhận nhầm đấy. Tống Phong lại cười đáp. Nhận nhầm đúng như vậy. Tôi tên là tôn nhi, không phải là kiều nữ. Tống phong im lặng một lát, mãi một lúc lâu sau anh mang vẻ mặt trầm tư hỏi tôi. Đã năm năm rồi, bọn anh tìm em khắp nơi, tìm đến nỗi chữ quần suýt nữa bị phúc thạch bắn chết. Chữ quần suýt bị bắn chết, việc gì đã xảy ra? Tại sao vậy? Tìm tôi đập loạn nhịp, vô tình tay tôi đặt trên vai tống phong tăng thêm một phần lực đạo Chuyện đó liên quan gì đến tôi chứ Tống Phòng cũng không cười, anh ta lại cứ u buồn nói tiếp. Ngày mà em đi, cả cái Sài Gòn này cũng loạn theo. Thì Tú cũng đã chết. Thì Tú đã chết? Tại sao vậy? Tại tôi run run giọng nói trầm xuống. Tại sao lại chết? Vì sao thế? Là do anh, chính ta anh đưa cô ấy vào con đường chết. Tôi nghe đến đây thì hốt hoảng, ngã ra sau. May mà Tống Phong nhanh nhàn kéo tôi lại. Kiều nữ, em đúng là kiều nữ rồi. Thì anh đã biết rồi còn gì nữa. Và cái tên Tống Phong này lừa tôi, đổ thương dàn. Bực bội tôi hẳn rộng. Anh lừa em á. Tống Phong khôi phục lại bộ dáng vô ưu như bình thường cười gian xảo rồi nói Anh lừa em khi nào? Tôi không thèm nhìn anh ta nữa Cây gót dài nhọn tôi dầm nhẹ một phát vào chân của anh ta Tống Phong khẽ nhíu mày nhưng mà anh vẫn không hề kêu đau, cứ luôn nhìn tôi chằm chằm Bị nhìn như vậy tôi có một chút không được thoải mái bèn sửa giọng Đang định nói thì Tống Phong nhanh miệng hơn một bước Năm năm rồi đấy Em vẫn giống như xưa, vẫn rất đẹp. Tôi mỉm cười, nhẹ nhàng rồi nói. <cười> Nhanh thật, mới đây đã 5 năm rồi. Im lặng một lúc lâu, Tống Phong nhẹ nhàng hỏi. Kiều nữ à, thế em còn tình cảm với chữ quân không? Tôi còn tình cảm với chữ quân không á? Câu hỏi hay đấy. Còn chứ? Suốt 5 năm qua, ngay cả khi tôi điên dài đều chỉ nhớ đến một mình anh ấy. Yêu thì cũng là yêu anh ấy Hận cũng là hận anh ấy Năm năm qua rồi Tiếm tôi có khi nào ngừng đập vì anh ấy đâu Còn hay không Cũng có gì quan trọng đâu Tống Phong lại không buồn thà nói tiếp Liệu không có trưa quần Em có yêu anh không Tôi nhìn thẳng vào Tống Phong Anh rất đẹp Lại luôn luôn ở phía sau bảo vệ tôi Nhưng tình cảm mà Không thể nào giống như một tờ tiền. Cứ tay người này truyền sang tay của người kia. Tôi đáp lại. Không, nếu như không yêu chứa quân, em cũng sẽ không yêu anh được. Năm năm trước cũng như vậy. Năm năm sau vẫn sẽ như vậy. Anh hiểu rồi. Cảm thấy có một chút ai nái tôi trầm giọng. Em xin lỗi. Tổng phòng véo véo mũi tôi anh cười rạng rớt. Em không có lỗi. Anh mới đáng là người phải xin lỗi em. Kiều nữ. Anh có việc cần nói với em. Năm năm qua thì anh đã đủ dày vò rồi. Tôi khó hiểu bèn hỏi lại. Việc gì thế? Thế năm năm qua rút cuộc là việc gì vậy? Tổng phòng nắm lấy tay của tôi, đưa tôi trở vào buổi tiệc. Anh đưa cho tôi một ly nước cam rồi từ tốn nói. Có một sự thật mà anh đã giấu em từ năm năm trước. Anh thật sự rất có lỗi Nhưng mà một lời không thể nào nói hết Chiều nay 5 giờ anh sẽ đón em Chúng ta nói chuyện một lần cho rõ Mặc dù không biết là việc gì Nhưng mà tôi có cảm giác rằng Tôi sẽ biết được một việc gì đó rất quan trọng Ở bữa tiệc thì cũng không thể nào nói chuyện được Tôi đành chấp nhận lời mời của Tống Phong Quang Anh đã lâu như vậy Và đây là lần đầu tiên tôi thấy được sự nghiêm trọng của anh Được Em ở khách sạn A Buổi chiều anh đến đón em nhé. Được rồi, buổi chiều anh sẽ đến. Bây giờ anh đi trước, anh còn có việc. Nói rồi thì tống phong hôn lên chán tôi, sau đó cười cười rời đi. Nhìn xung quanh mọi người xì xầm to nhỏ, nhưng mà tôi vẫn mặc kệ. Suốt năm năm qua, việc một cô gái như tôi có đứa con nhỏ đã kéo theo không ít lời bàn tán. Hôm nay chỉ bấy nhiêu đây thôi, thì há có thể làm khó được tôi sao? Nhưng mà không biết. Việc tổng phòng muốn nói cho tôi biết là việc gì. Thật sự thì tôi có linh cảm gì đó không được tốt cho lắm. Tôi rất sợ. Rất sợ nếu như tôi biết được mình sai. Tôi sẽ hối hận đến chết mất. Đang trầm tư thì con Thủy từ đâu đi đến. Nó vỗ vai tôi. Cười treo tôi một đoạn. Tốt rồi. Vừa về đến Việt Nam, đã được hai người đàn ông Hoàng Kim săn đón như vậy. kiều nữ quả không hổ danh kiều nữ nhá. Tôi xòa xòa cái bụng con Thủy liếc mắt nhìn nó Mày nói lung tung gì vậy Thủy Cái gì mà săn đón Thế tao nói không phải á Nhưng mà nữ này Mày sẽ chọn ai Tống phong đẹp trai hay là chữ quân trung tỉnh đây Tôi nhèo mắt Chữ quân trung tỉnh Nghe tôi hỏi như vậy con Thủy thở dài Đúng vậy đấy Năm năm qua Do mày không muốn nghe tin về chữ quân Tao mới không nói Thật ra có một số việc chưa chắc mày nhìn thấy, mày nghe được thì đó đã là sự thật đâu. Tôi càng ngày càng không hiểu con Thủy nói gì cả. Mày nói cái gì mà khó hiểu như vậy? Cái gì mà sự thật rồi không phải sự thật? Lúc này con Thủy vỗ vỗ đầu của tôi vài cái. Mày suy nghĩ đi. Việc của con thi tú không phải giống như mày nghĩ đâu. Nhưng mà cuối cùng sự thật là như thế nào? Vậy thì mày nên hỏi chứ quân cho rõ nhất Còn đang miên man suy nghĩ Thì đứa nhỏ tiểu hàn chạy đến Thằng bé đáng yêu trắng trẻo, Gương mặt thì lại có bảy phần giống với chứ quân Cư cậu kéo kéo tay tôi rồi nói Mẹ ơi Ông chú gọi mẹ kìa Tôi bế thằng bé lên cười tươi vỗ vỗ vào má của nó Thế ông chú đang ở đâu vậy tiểu hàn Dạm ở ngoài cổng Ông nói bảo mẹ về Bà Thím mệt rồi. Thím Lam mệt á? Sao lại như vậy nhỉ Khi này vẫn còn tốt cơ mà. Tôi để Tiểu Hàn xuống, quay sang con thủy cười cười. Tao về trước nhá. Ngày mai thì tao lại ghé thăm. Nói rồi thì tôi dắt tay Tiểu Hàn ra ngoài. Vừa ra đến cổng đã gặp ngay chứa quân đứng đợi sẵn. Thấy tôi và Tiểu Hàn, anh đi lại bế thằng bé lên. Mà thằng nhóc này gặp người lạ cũng không biết sợ. Hay là nó biết đây chính là ba của nó? Không phải đáng sợ như vậy chứ. Tôi đã nói cho nó nghe chữ quân là ba của nó bao giờ đâu. Thật lòng thì Tiểu Hàn rất thông minh. So với một đứa trẻ 4 tuổi thì nhóc con phải thuộc dạng ông cụ non. Tôi còn nhớ ngày tôi đi kiểm tra IQ cho cậu nhóc. Ngay khi có được kết quả thì tôi đã suýt bất tỉnh. Ôi mẹ ơi, IQ 135, thông minh của người thông minh. Nhìn Chữ Quân bế Tiểu Hàn, rồi lại nhìn thấy gương mặt của hai người bọn họ rất giống nhau. Bất giác tôi lại chảnh lòng. Đây là con trai tôi sinh ra cơ mà. Tại sao lại không giống tôi tí nào vậy? Anh làm cái gì thế? Thả con tôi xuống đi. Chữ Quân vẫn bế chắc thằng bé trên tay. Em cứ về đi. Anh đưa Tiểu Hàn đi chơi. Lát nữa sẽ đưa nó về. Tiểu Hàn cũng hoa tay múa trần phù hỏa. Phải đấy mami. Con muốn đi chơi riêng với chú đẹp trai một lát. Mẹ cứ theo ông chú về trước đi. Con tự lo cho mình được. Đúng là trời đất đảo lộn. Đây là con trai tôi. Không cần tôi nữa sao. Tôi vẫn chưa cho họ nhận nhau cơ mà. Sao lại nhanh như vậy? Chưa kịp nói câu gì chữ quân đã bế thằng bé đi mất. Mà cô cậu lại không có trái tim. Cư nhiên dám bỏ đi theo người lạ. Không thèm nhìn đến mẹ nó một cái. Nhìn ba con của họ vui đùa liếu xíu trái tim tôi như tan vỡ. Đồ phản bội. Thôi thì cứ để Tiểu Hàn đi cùng chú Quân cũng tốt. Chắc là anh đã biết được thằng bé là con trai của anh. Nhưng mà biết thì đã sao. Tiểu Hàn vẫn là mang họ Vương đấy. Lên xe của chú Thuần ông ngạc nhiên rồi hỏi tôi. Tiểu Hàn đâu? Mà sao không có thằng bé thế? Tôi dai dai mì tầm. Chưa quần bế đi rồi. Con không cản được ấy. Chú Thuận nghe xong giật mình hốt hoảng. Sao lại như thế? Để đấy, chú đi bắt thằng nhỏ về. Chú chưa kịp đi đã bị thím ngăn lại. Này, anh can cái gì? Máu mủ tình thân, làm sao mà ngăn được? Chứ sau gì cha con nó chả nhìn nhau. Tôn Nhi cũng không thể nào can được. Anh cũng không bao giờ can được đâu. Nhưng mà... Thì em làm lại gắt lên Em mệt quá Anh đi mau đi Chú Thuần nghe thím than thì mau cho tài xế Nổ máy xe đi gấp Tôi ngồi sau cùng với thím Đến bây giờ thì mới thấy Thím thực sự không được tốt cho lắm Lo lắng tôi hỏi Thím sao vậy Không khỏe chỗ nào sao Thím làm không nói gì cả Chỉ cười cười Còn chú Thuần thì lại như quên mất chuyện khi này Cười đến nỗi không khép được mồm Thiếm của con, có thai rồi. Ơ, thiếm có em bé, thích thật đấy. Về Việt Nam lần này là được món quà lớn rồi. Tôi và chú lại bắt đầu lên thuyền thao thao bất tuyệt về vấn đề bầu bí, mãi cho đến khi về đến khách sạn. 5 giờ chiều như đúng hẹn, Tống Phong đến đón tôi. Anh đưa tôi đến một nhà hàng sang trọng, cả sành, được anh thuê chỉ tiếp đãi riêng hai bọn tôi. Mãi cho đến khi về lại khách sạn, tôi vẫn chưa hoàng hồn. Những câu nói của Tổng Phong như đâm xuyên vào trái tim tôi. Càng nghĩ đến, lòng của tôi lại càng dại ra. Dạ. đau thương trước kia, so được như thế nào với bây giờ đây? Tổng Phong, anh ấy nói rằng anh ấy có lỗi với tôi và với cả chữ quần nữa. Rằng thi tú là do một tay anh xếp đặt. Anh muốn kéo chữ quần ra, để tôi chết tâm. Có thể nghĩ đến anh ấy. Nhưng hàng vạn lần anh ấy không ngờ được rằng Tôi lại bỏ đi Bỏ đi Chỉ để lại cho anh ấy một dòng tin nhắn Ngày mà tôi thấy được chữ quân ôm thi tú Chính xác là ngoài dự định của anh ấy Tổng phòng Không hề ra lệnh cho thi tú lên giường với chữ quân Đó là chính do cô ta muốn Dồn tôi bỏ đi mới làm như vậy Mà thực ra thì chữ quân hôm ấy Uống thuốc giảm đau Nên cứ ngủ li bì Khi thấy có người vào phòng thì lại mơ màng Cho là tôi Mới xảy ra sự việc hiểu nhầm kia Đến khi tôi vừa ra khỏi cửa thì thi tú cũng vừa bị chữ quân sổ ngã. Đến khi anh bỏ ra ngoài mới nghe được chú Thành báo tôi chạy đi, để quên lại tờ kết quả siêu âm. Thế là trong đêm tôi rời đi. Sài Gòn như rơi vào khủng hoảng. Cả hai thế lực của chữ quân cùng với tổng Phong cho người đi tìm, nhưng mà vẫn không tìm được tôi. Đến ngày hôm qua thì tổng Phong mới hiểu được lý do vì sao tôi bốc hơi không một dấu vết. Dòng một bên do chồng con thủy phong tỏa. Bên kia lại do chú Thuận của tôi che giấu, nên suốt năm năm, hai người bọn họ không hề tìm ra. Năm năm trước, trong cái hôm phúc thẳng cho người phục kích ở tiệc con Lão Lục, sau khi chứa quân bế thi tú ra ngoài, Chính hành cũng trúng đạn. Tên bắn là người của Tống Phong. Vết đạn không gây nguy hiểm cho chứa quân, nhưng mà nó giúp chứa quân trong vòng 2 tuần không thể đến gặp tôi được. Còn về việc tại sao tôi và thi tú giống nhau, Cũng đều do một tay Tống Phong mà ra Thực chất thì Thiên Tú và Thi Tú Rất giống nhau Nhưng mà quan trọng là tôi và bọn họ Không hề giống nhau Hôm gặp nhau ở bữa tiệc Thì chưa Quân ngạc nhiên Là vì Thi Tú tại sao Lại giống tôi đến như thế Mà nói đúng hơn là Thi Tú Đã qua một đợt giải phẫu thẩm mỹ Để có gương mặt hào hào giống tôi Mục đích cũng đơn giản thôi Tống Phong muốn tôi nghĩ rằng Bởi vì tôi giống với chị em thi tú nên chứ quân mới yêu tôi. con nực cười không? Hóa ra năm năm trước tôi ngu ngốc đến mức độ như vậy. Mà cũng phải thôi. Cái bấy hoàn hảo đáng 10 điểm như thế thì với IQ của tôi nhận ra làm sao được. Chứ quân vốn biết Tống Phong có âm mưu nhưng mà anh vẫn không nghĩ được rằng tôi lại có suy nghĩ cực đoan sẽ rời đi. Chính bản thân hai người họ luôn nghĩ rằng tôi mãi mãi sẽ không dám bỏ đi. Chiếc vòng thi tú đèo cũng là giả. Cái duy nhất Tổng Phong có được đã cho thiền tú. Nên khi cô ấy mất đi thì anh cũng đã cho trôn theo cô ấy như một món quà mà anh tả lỗi. Tổng Phong luôn nghĩ rằng chỉ cần có người thứ ba xuất hiện thì tôi sẽ rời xa chứ quân. Khi đó thì tôi sẽ đau lòng rơi vào vòng tay của anh. Nhưng mà anh lại sai rồi. Anh sai khi sắp bấy lại sai hơn khi nghĩ tình yêu tôi dành cho chứ quân nhỏ bé như vậy. Lại càng sai hơn Khi anh không biết được rằng tôi đã có thai. Anh xin tôi tha thứ. Xin tôi bỏ qua cho anh. Tôi biết phải nói với anh thế nào đây? Là trách tổng phòng chia rẽ uyên ương? Hay là trách chứ quần biết bấy mà không né? Hay là do bản thân của tôi nhất thời ngu ngốc? Bình thường, luôn cho mình là thông minh. Nhưng mà khi có chuyện thì chỉ độn không phán đoán được vấn đề. Chỉ cần khi đó tôi chịu ngồi xuống. Chịu bỏ qua lòng tự tôn của bản thân. Nói gió với chứa quân Thì biết đầu mọi chuyện không đi quá xa như vậy Đến cuối cùng cũng là do tình yêu tôi khi đó không đủ lớn Chỉ mới một chút sóng gió Mà lòng tôi đã trao đảo, Không định hướng được Oán ai bây giờ Trách ai bây giờ đây Năm năm qua Tôi ôm mối hận với chứa quân Tôi cho là anh phản bội tôi Để cho tôi phải ôm đứa con còn chưa tưởng hình rời đi Năm năm qua Tôi đâu biết được rằng Chữ Quân đã trải qua những gì Đau khổ, thương tâm Giàn vặt, tự trách Có cái nào mà anh đã không trải qua đâu Tổng phong nói rằng Sau khi Điên Cuồng đi tìm tôi không được Chữ Quân Có một khoảng thời gian rơi vào rượu chè, Đến nối thân tàn ma dại Chữ Huyết Tâm huyết của anh khi đó phải sao lại cho Điên và Tuấn chống đỡ Rất nhiều lần bị đối thủ đánh úp Đến không chống được Cũng mai sau đó Ông nội của anh quay trở về Thay đứa cháu thất tình Trình đốn lại mọi sự Ngồi thân thờ Nước mắt không biết khi nào Ướt đẫm cả gương mặt Tôi đau lòng quá Là bởi vì tôi nên tiểu hàn 5 năm qua Mới không hề có bà Là bởi vì tôi cố chấp không chịu tìm hiểu Nên không biết được sự thật Vốn có thể tôi đã tự mình biết được 5 năm qua Nó vô nghĩa đến như vậy sao 5 năm qua Thử thách tình yêu tôi Thật sự như vậy sao chứ còn là lỗi của em. Em đã quá hồ đồ là do em, tất cả do em. Đang ngồi tự trách mình, tôi lại nghe được tiếng mở cửa. Nhìn ra phía tiếng động thì ra nhóc con Tiểu Hàn đã trở về. Vội vàng lau nhanh nước mắt, tôi dang tay, bế Tiểu Hàn lên, rồi vội vàng cười hỏi con. Thấy con đi chơi có vui không? Tiểu Hàn không trả lời, chăm chú nhìn tôi thật lâu sau đó cậu bé lại mếu như muốn khóc. Mami, tại sao Mami lại khóc vậy? là do con đi chơi không về cùng Mami nên Mami mới buồn mà khóc đúng không? nghe con hỏi như thế, nước mắt vốn đã thù lại nay lại thi nhau rơi xuống. ôm con trai vào lòng, tôi cố gắng chân tĩnh an ủi con. không phải đâu con, là do mẹ nhớ ba con thôi, không phải do tiểu Hàn đâu. Tiểu Hàn của mẹ ngon như vậy, tại sao mẹ lại buồn chứ? Tiểu Hàn đưa tay lau đi những giọt nước mắt trên má tôi, cô bé non nớt nói: "Mamì, đừng khóc nữa, mamì khóc sẽ không đẹp nữa đâu." Tôi bật cười, Tiểu Hàn của tôi cũng chỉ là đứa nhỏ thôi. Được rồi, mamì không khóc nữa, mamì sẽ không khóc. Hai mẹ con tôi cười đùa với nhau một lát, tôi cũng dỗ cho bé con đi ngủ. Sau khi nhìn con ngủ say, nhìn gương mặt bé nhỏ của con, lòng tôi đau thắt lại. Cũng bởi vì tôi ngu dại, để cho bé con của tôi sống trong cảnh không có bà, Lỗi tất cả là do tôi. Bước xuống giường, nhìn ra nơi cửa sổ, nơi mà 5 năm trước tôi đã có một tình yêu rất đẹp. Chứ quân, 5 năm trước em nợ anh một lý do. Vậy thì 5 năm sau, em sẽ dùng cả đời này trả nợ cho anh. Anh thấy thế nào đây? Buổi sáng hôm sau lúc tôi còn mơ màng chưa chịu dậy Thì Tiểu bảo bối kế bên đã dậy sẵn, Công tử vệ sinh cho mình xong xuôi Tôi đưa đôi mắt còn đang ngủ say lên nhìn con Giai giai thái giường hỏi cậu bé Thế con dậy sớm làm gì vậy Tiểu Hàn Tiểu Hàn ngồi khoanh tay nhìn ra cửa sổ Cô cậu cười cười Ba À không Chú chứa quân đến đón con chú Quân đến đón á, thì có gì mà quan trọng vậy ấy khoản đã tôi bật dậy hỏi con trai con nói ai đón dạ chú chứ Quân khi nào chú đón Tiểu Hàn nhảy xuống ghế nhỏ chạy ra ngoài cửa bên ngoài hình như có người vừa bấm chuông Mami ơi chú đến rồi đấy tôi vội hét lên đừng có mở nhưng mà hình như đã quá muộn Bên ngoài thì chứa quân đẹp trai phong độ bước vào. Anh đi đến nói nhỏ vào tai tiểu hàn. Không biết nói cái gì mà cô cậu che miệng cười. Sau đó chạy nhanh ra ngoài. Không quên đóng cửa lại. Trong phòng chỉ còn lại tôi cùng với chứa quân. Anh không nói gì cả. Đi chầm chậm lại phía tôi. Ngồi xuống giường. Anh nhào nhào mắt cười hỏi. Thế năm năm qua em lúc nào cũng ngủ dậy một như vậy sao? Tôi xấu hổ. Trong lòng lại đang trách Thằng con phản chủ, dám dẫn hổ về nhà như vậy. Ờm, um, đâu có, em dậy rất sớm, chỉ là hôm qua hơi khó ngủ tí thôi. Chưa quần khom người lại gần, áp sát vào người của tôi khiến tôi phải lùi lại, tựa người vào thành giường. Hai tay vô thức đẩy trước ngực của anh, lắp ba lắp bắp rồi hỏi. Này, anh chứ, anh định làm gì vậy? Tôi, tôi la lên đi nhé. Chữ quần nắm hai tay của tôi để lên đỉnh đầu Anh nhau mắt cười tà mị. Em hét lên đi Bên ngoài là người của anh Dưới kia cũng có người của anh Không có ai vào cứu em đâu Anh... Anh đùa á Còn chú tôi Đang ở kế bên đấy Chữ quần cười đẹp đẽ rồi đáp lại Chú Thuận á Chú ấy đưa thím em về quê rồi Không có ở kế bên như em nói đâu Tôi sợ hãi ruột đầu về sau. Này, chú Quân, anh không được làm bậy đâu đấy. Bên ngoài Tiểu Hàn vẫn đang đợi anh đấy. Em biết là thằng bé đang đứng ở bên ngoài, thì cũng nên ngoan ngoãn không la hét nữa. Cả con nó nghe thấy thì xấu hổ lắm đấy. Tôi hoảng hốt. Ai là con anh chứ? Chú Quân lại cười. Thì anh cũng đâu có nói Tiểu Hàn là con anh đâu. khốn kiếp. Tên chữ quân dám lừa tôi Đang định tông chăn đá cho tên khó ưa này một phát Thì anh lại nhanh hơn tôi một nhịp Chữ quân dùng một tay nắm chặt hai tay của tôi khóa trên đỉnh đầu Rồi Anh cả người ngồi trên chân tôi Nhưng mà vẫn không hạ xuống hết người Như kiểu vừa quỳ vừa ngồi Đưa mặt tiến lại gần tôi Tôi cảm nhận được hơi thở của anh Cái mùi thơm thoang thoảng xông vào mũi. Đã bao lâu rồi Tôi không được ngửi mùi hương này Lại đâu đó pha một chút mùi thuốc lá bạc hà. Tôi nhào nhào mũi khó chịu rồi hỏi. Anh lại hút thuốc á. Chữ Quân cười cười, trên gương mặt của anh pha vài nét bất đắc dĩ Từ ngày em đi, thì anh lại hút thuốc. Nhưng mà không sao, em về rồi, anh sẽ bỏ. Tim tôi lại đập thình thịch không ngừng. Chắc hẳn năm năm qua, anh đã buồn lắm. Nếu như không thể tại sao anh phải hút thuốc. Còn đang suy nghĩ, chứa quần từ lúc nào đưa môi kề sát môi tôi, giật mình về cảm giác lành lành. Tôi bật dậy, nhưng mà vô tình lại làm cho môi tôi dán chặt vào môi của anh. Cái cảm giác hôn nhau như vậy đã rất rất lâu rồi, tôi không được trải qua. Ngay giờ phút này, gặp lại người tôi yêu sau 5 năm xa cách, là được nếm trải một lần nữa, dư vị ngọt ngào, khiến các giác quan của tôi như hỗn loạn. Chúa quân nhẹ nhàng, sau rồi lại mạnh mẽ, mút mát. cả người tôi như căng cứng khi anh đưa đầu lưới tiến vào. Mãi cho đến khi hơi thở tôi gần như ngưng trễ, anh mới chịu buông thà. Cảm giác lần lần vẫn còn chưa hết. Tôi cứ ngồi thẫn thờ nhìn anh đầm đầm. Tôn Nhi, em làm gì mà nhìn anh không chớp mắt vậy? Nghe anh hỏi như thế tôi hoàng hồn, xấu hổ, không biết giấu đi đâu. Liền rơi vào trần. Mấy một lúc sau đó, nghe tiếng cười giòn tan vang trên đỉnh đầu. Chị Quân cáo tôi từ trong ra, lôi tôi đứng dậy, kê mặt sát mặt tôi. Ánh nắng buổi sáng chiếu thẳng vào căn phòng, cả gương mặt của anh như chìm vào trong nắng. Đẹp, đúng là đẹp thật đấy. Anh giống như một vị thần, cao cao tài thượng, đẹp giống như một bức tranh. Tôn Nhi, anh không biết lý do vì sao em bỏ đi. Nhưng mà nếu như hôm nay em trở lại Thì nhất định Anh sẽ không bao giờ để em đi nữa Tôi nhìn anh Thật lòng thì tôi không biết đối diện với anh ra sao Đau lòng có Yêu thương có Trách móc cũng có Ờm um, Tôi Chưa quân lại ô yếm Anh biết là em không tha thứ cho anh Nhưng mà không sao Dù bao lâu thì anh cũng sẽ đợi Năm năm cũng được Thêm một vài năm nữa Có là gì đâu Cuối mặt cô nén Nước mắt không rơi xuống Tôi lầm lũi đi vào nhà tắm Anh đợi tôi một lát Tắm xong tôi sẽ ra ngay Anh đưa tiểu hàn xuống dưới trước đi Chắc là thằng bé cũng đói rồi đấy Đi vào trong thì nước mắt cô nén Từ khi nãy trực trào rơi xuống Lại ôm miệng cho tiếng khóc không vọng ra ngoài Đến khi nghe tiếng đóng cửa Tôi mới òa lên khóc thật lớn Chứ Quân, Là em có lỗi với anh Là em mới phải cầu xin anh tha thứ Anh đừng như vậy nữa Đừng tốt với em như vậy nữa Em sắp không thể nào chịu được nữa Em đầu hàng rồi Em đã nói sẽ để cho anh Phải yêu em một lần nữa Nhưng mà hình như Em không cần phải làm điều đó Chứ quân, Anh cho em thời gian đi Thời gian trình đốn lại bản thân Thời gian để có thể xinh xinh đẹp đẹp Nắm tay tiểu hàn Đến trước mặt của anh và nói Mẹ con em đã về rồi Đến khi tôi xuống dưới lầu Đã nhìn thấy hai người bọn họ Đang ôm nhau đùa giỡn. Tiểu Hàn nhìn thấy tôi chạy ngay lại Nắm lấy tay của tôi kéo kéo Mà My Đi mau, đi ăn sáng Tiểu Hàn đói bụng quá rồi Xoa đầu con trai tôi cười cười Véo má cu cầu <cười> Mẹ xin lỗi Mẹ xuống chế quá Tiểu Hàn cười tươi khoan cái răng sữa vừa mới nhú Tiểu Hàn chưa đói lắm đâu. Mà mình đi mau. Để chú đợi đi. Chú nói chú đói lắm rồi. Tôi liếc mắt nhìn chứa quần. Thấy anh một bộ dáng lưu manh. Đang xoa xoa cái bụng. Anh đói thật đi nhá. Tôi không trả lời. Chỉ một đường nắm tay Tiểu Hàn đi ra ngoài. Đi nhanh đi. Không lại nói tôi bỏ đói anh. Chứa quần nhanh chân đi lên trước. Anh nhấc bổng Tiểu Hàn đặt lên trên vai. Ra đến xe thì Đin và Tuấn nheo nheo mắt cười. Cùng cánh gọi tôi hai tiếng thân thuộc. Chỉ dâu. Tôi không trả lời. Nhưng mà nếu như để ý trên môi tôi lúc nào cũng đã cong lên. Thành một đường cong rất đẹp. Mấy ngày kế tiếp. Ngày nào thì chứa quân cũng đến đón mẹ con tôi đi chơi. Lúc thì đi ăn. Lúc thì lại đi chơi. Nhìn Tiểu Hàn cứ vui vẻ bên cạnh chứa quân. Tôi thật không biết. Thằng bé có biết được. Anh ấy chính là... Ba dột cô cậu hay không nữa. Cái gì thì tôi có thể đoán được. Chưa riêng sự thông minh của Tiểu Hàn thì một người mẹ IQ thấp như tôi là hoàn toàn không thể đoán. Mấy hôm nay, tôi lại không gọi được cho chú thím. Không biết là mọi người về quê khi nào lại lên. Mà cũng không hiểu làm sao một đại gia như chú đi về quê vợ cư nhiên lại tắt điện thoại như vậy. Sáng hôm nay tôi đưa Tiểu Hàn đi đến công viên chơi. Chứ quần hôm nay bận không thể đến được. Anh hẹn mà con tôi buổi tối sẽ đưa đi ăn Nhìn Tiểu Hàn ngồi nghịch Rubik ở trên ghế đá Đôi mắt cô cậu khi tập trung Không khác gì chứ quân Không hổ danh con trai của anh ấy Mami, Mẹ đây Sao vậy Tiểu Hàn Cô cậu xoa xoa cái bụng nhỏ Nheo nheo mắt rồi nói Con đói rồi Tôi cười cười véo véo mũi của con Thôi được rồi đứng dậy mà đưa con đi ăn gà nhé. Đưa cô cậu đi ăn xong thì lại về khách sạn cho cô cậu ngủ đúng giờ. Nhìn con trai tôi lại nhớ đến Trư Quân. Tôi có lỗi với anh quá. Không biết là tôi nên nói thế nào với anh về Tiểu Hàn đây. Chẳng nhẽ tôi lại nói, Trư Quân, Tiểu Hàn là con trai của anh. Ngay sao mà nó cứ bị ngu ngu thế nào ấy. Thôi đi, việc đó cứ tính sau. Trư Quân bây giờ cũng không hỏi đến cơ mà. Buổi chiều hôm ấy đỉnh bồn sẽ đưa Tiểu Hàn đi ăn. Thế nhưng mà giữa trường thì Tiểu Hạo nhà con Thủy lại đón thằng bé đi chơi. Thế là tôi bắt buộc phải đi riêng với Trư Quân. Mấy hôm trước đi đâu cũng có Tiểu Hàn nên tôi không thấy ngại ngùng gì mấy. Hôm nay đi riêng lại thấy không được tự nhiên. Tôn Nhi, em muốn ăn gì? Ờm, um, ăn món chung đi. Mấy hôm đều chiều theo ý của Tiểu Hàn ăn món Tây. Nên bây giờ tôi cũng có một chút thèm thèm. Chúa quân nhìn tôi cười cười, anh gật đầu. Được. Chúa quân đưa tôi đến một nhà hàng chung khá lớn. Vào phòng VIP ở trên lầu, tôi gọi một bàn đồ ăn thật lớn. Bao nhiêu món xong thì lại nhìn xung quanh một lát. Ở đây rất giống với nhà hàng bên Trung Quốc. Xây các phòng kiểu thời vua chúa, ngăn với nhau bằng những tấm gỗ mỏng. Phong cách rất đẹp. Lại có suối nước nữa chứ. Thật đúng là tuyệt phẩm. Tôn Nhi... Có nên đưa Tiểu Hàn đến không? ngài Chữ Quân hỏi như thế, tôi đang uống ngụm trà nóng, vội xua tay lia lia. Không cần đâu. Cứ để thằng bé đi chơi với Tiểu hạo đi. Đằng nào thì vài hôm nữa, cũng về lại bên kia. Chữ Quân nhào nhéo mắt. Về lại. Tôi ra vẻ dĩ nhiên. Đúng như thế. Qua Việt Nam cũng hơn một tuần rồi. Tôi phải về nhà của mình chứ. Chứa quân đang định nói thêm điều gì đó thì nghe phục vụ gõ cửa, đưa món lên. Anh cũng đành nhìn xuống, không nói gì cả. Tôi biết là anh đang ức lắm, nhưng mà chứa quân này, dù là em sai, nhưng mà nếu như anh giữ lại, em sẽ rất sẵn lòng. Tôn Nhi, em ăn tôm không? Tôm á? Anh hỏi thừa. Tôi mà không thích ăn tôm nữa thì chắc do loài tôm đã tuyệt chủng hết rồi. Không nói gì cả, tôi chỉ gật gật. Chữ quân cười cười, lột cho tôi mấy con tôm hấp cay siêu ngon. Nhìn em ăn tôm, anh thấy rất giống với một người. Ai cơ? Tôi giống ai? Chữ quân nhàn nhã khử mùi tanh của tôm bằng nước chanh pha, sau đó cười gian xảo nhìn tôi. À, là vợ trước của anh. Nhưng mà rất tiếc, cô ấy bỏ đi rồi. Hơi bị trột dạ, tôi cười giả lạ rồi hỏi. Anh có vợ rồi sao? tôi mới biết đấy thật đúng là bất ngờ nhá đúng như vậy vợ trước à không vợ sắp cưới trước kia của anh rất tham ăn ham ngủ lại còn siêu lười nữa <cười> khốn kiếp anh đang chửi vào mặt tôi á này ai nói anh là tôi siêu lười thế chưa quần đắc ý khom người lên trước chống tay lên bàn vuông cười tươi anh có nói em đâu Thế là vợ trước của anh à? Ôi thổ chết, tôi đã bị trống bấy. Ngu ơi là ngu. Chỉ cần ăn một cái, đầu óc của tôi lại teo lại. Thế ai bảo, tại anh nói tôi giống cô ấy. Nói như vậy thì khác gì, anh nói tôi lười. Nói như vậy thì nghe cũng có vẻ hợp lý. À, tôi vẫn là không bị ngu khi ăn đâu nhá. Chứ còn lần này lại không nói gì cả. Anh cười cười nhìn tôi. Tôi cảm thấy, vẫn là nên thăm dò anh một lát tay gắp thêm vài con tôm cay, đang định lột vỏ thì chứ quân, nhanh tay, giành làm trước. Mà thôi, gà lằn thì là phép lịch sử của đàn ông, cứ để cho anh phát huy đi. Anh chứ này, anh có yêu vợ trước của anh không? Động tác lột vỏ tôm của anh ngừng lại, ngước đôi mắt như ngọc sáng lên nhìn tôi. Môi mím mím như không biết phải nên nói như thế nào. Vẫn là tôi hỏi thừa, anh thì làm sao có thể nói với tôi chứ? Yêu, rất yêu Ngay câu trả lời phát ra từ miệng của chứa quân tôi như cứng đơ cả người Yêu, rất yêu á, có thật không vậy? Tôi không nói gì cả, chỉ nhìn anh không chớp mắt Cho đến mãi một lúc sau, chứa quân lại khôi phục trước Anh nhét một con tôm cay đã lột vỏ vào miệng của tôi Tôn Nhi, em sao thế? Hơi bất ngờ tôi vội tỉnh hẳn cả người Nhưng mà tôm đến miệng thì vẫn là nên ăn trước. Vừa nhai tôi vừa đứng lên. Cô nói khi nãy của chữ Quân vẫn làm tôi nóng mặt quá. Tôi vẫn nên đi rửa mặt làm mắt mình một lát. Thế không là bị lửa tình của anh thiêu cháy mất. Tôi đi vệ sinh một lát. Anh cứ lột vỏ tôm đi. Rồi cả con cua kia nữa. Nói rồi thì tôi nhanh chóng đi ra ngoài. Vừa đi lại, vừa cắm cúi suy nghĩ. Cho đến khi va vào một người đàn ông. Tôi mới giật mình nhìn lên. Ôi thật đúng là không ngờ. Thi tú. Tôi hôm nay lại gặp được thi tú. Người đàn bà mà tôi chán ghét suốt năm năm qua. Cũng là người đưa tôi gần như vào con đường chết. Nhưng là thế nào vậy? Hôm nay cô ta không còn là cô gái bé nhỏ bên cạnh chứ quân. Mà thay vào đó, lại ôm ấp, cặp kè với một người đàn ông trung niên dê sồm, mập béo. Cuộc đời quả thật đúng là đặc sắc. Con nhỏ này giống em thật đấy, Tú à. Thì Tú nhìn tôi chạm chạm. Trong mắt là một loài chán ghét cùng với khó chịu. Mai một lát sau cô ta cười phá lên phụ hòa cho ông dê sổm đó. Đây là kiều nữ nổi danh khắp Sài Gòn năm năm trước. Anh không biết sao. Người đàn ông kia phấn khích túm lấy tay của tôi. Ôi, tôi hóa ra cùng là một dạng á. Cô bé đi theo anh đi anh hứa cho em nhiều tiền hơn bé tú mẹ kiếp bà đây chưa đấm cho mày một phát đã là may cho mày lắm rồi mày là dạng gì mà đòi bao bà chứ nhưng mà thôi tôi vẫn là nên nhẫn nhịn cho qua chuyện hai người nhận nhầm rồi tôi không phải là kiều nữ và tôi cũng không quen hai người đang định quay lại phòng thì vô tình tay tôi bị một bàn tay trắng mịn kéo lại còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì bốc một tiếng Một bên má của tôi bị thị tú tát rất mạnh. Sững sờ, tôi nhìn cô ta không chấp mắt. Đây là loại tình huống gì vậy? Tôi còn chưa đấm cô ta vài phát. Cô ta đã nhanh tay đánh tôi trước á. Mẹ kiếp! Hôm nay thì bà đây không đánh được mày. Bà không còn là đệ nhất hoa khôi Sài Gòn nữa. Thị tú đẩy tát thêm một cái nữa thì tôi đã nhanh tay bắt được tay của cô ta. Dùng hết sức bẻ tay cô ta về phía sau. Cùng lúc đó, tay còn lại vung lên cao. Bốc một tiếng, tôi tát vào má của Thì Tú một cái gió mạnh. Đang còn muốn vả vài phát nữa thì nghe từ phía sau tiếng hét rung trời truyền tới. Có chuyện gì vậy? Thì ra là Trư Quần, nhưng mà mặc kệ, mày dám đánh bà thì có 10 Trư Quần ở đây, bà cũng không sợ. Tay vung lên cao, thế nhưng chưa kịp đáp xuống thì thì Tú đã bị Trư Quần tóm lấy. Anh nhìn tôi gắt gao khó chịu hỏi. Tôn Nhi Em làm gì vậy? Tôi canh mặt lên. Ta anh không thấy Tôi đây là đang đánh người đấy. Chưa còn nhào nhào mắt nhìn tôi anh hỏi. Em đánh thi tú á? Ừ hay. Em đánh thi tú? Nghe ngọt ngào thế nhỉ? Không biết từ đâu, một cơn tức giận dâng lên trong lòng của tôi. Bốc khói nghi ngút sông lên đỉnh đầu. Cả người của tôi như muốn phát ra lửa ấy. Ừ đấy, tôi đánh nó đấy. Rồi sao? Bạn gái của anh á? Thì tố giả vờ khóc lóc. Anh Quân, là cô ta đánh em đấy. Tại anh không tin, cứ hỏi chú Lê đi. Em đang bàn việc làm ăn cùng với chú ấy. Không biết có thù hẳn gì với cô ta. Cô ta lại đánh em như vậy. Ông dê sồm đó không chịu yếu kém. Cậu chứ Quân, ta đúng là hân hạnh được gặp cậu. Bà Tù nói đúng đấy. Cô gái này tự nhiên điên khùng nhào vào đánh bé Tú. Tôi muốn ngăn cũng không ngăn được. Mẹ kiếp, hôm nay ra đường không xem giờ hay sao vậy? Đúng là toàn một lũ hai mặt cả thôi. Chữ Quân nắm lấy tay của tôi kéo tôi ra phía sau của anh. Một thân ảnh cao lớn, che chắn cho cơ thể bé nhỏ của tôi. Hai người nó là cô ấy đánh sao? Thì Tú khóc lóc kể lại. Anh nhìn mặt của em đi. Vẫn còn vết hằn đây này. Tôi lú cái đầu nhỏ của mình ra phía trước để nhìn. Thật lòng thì tôi rất muốn xem chu quân giải quyết chuyện này ra sao. thì tủ gắt gao nhìn tôi, mà tôi thì lại đang nhìn chu quân. Tôn như là cháu gái của vương gia, nhánh chính ở Trung Quốc. Hôm nay thì cô ấy về chơi. Chú Lê, chú nghĩ như thế nào? Người đàn ông kia nhìn tôi giật mình. Ông ta suy nghĩ điều gì đó. Một lát sau thì lại cung kính nói. À, à, cậu Chúa Quân à, Chắc là tôi già cả nhìn nhầm Khi nãy là con bé tú đánh trước Chứ không phải là cô Vương ra tay trước đâu Hái Tôi đúng là nên vỗ tay cho người đàn ông Chuyên gia nướng bánh tráng này mới phải đấy Chúa Quân được cặp mắt sáng quắc Nhìn ông ta Đanh dòng lại Chú Lê Tôi gọi ông một tiếng chú bởi vì nề tình nhà ông Đã theo phụ giúp ông nội của tôi bao nhiêu năm này Nếu như là người khác Ông hiểu chứ. Một viên đạn là xong ngay. Bởi vì tôi dám động đến người phụ nữ của tôi. Ông lê cả người run run vì sợ. cúi đầu xin lỗi tôi lia lịa. Xin lỗi cô Vương. Là do tôi mở mắt, không biết được là cô. Xin cô tha lỗi cho giả tôi. Xin cô đấy. Sau một bàn hối lỗi kia, cuối cùng thì vẫn là bị chữa quân, đuổi cút đi. Nhìn ông ta vừa chạy vừa run, thật đúng là đáng thương. Còn thi tú... Để xem chứa quân xử lý cô ta thế nào đây. Cô đừng tưởng tôi không biết cô làm gì. Hay là cô cho rằng chứa quân tôi tiếc cái mạng của cô đáng thương sao? Thì tôi nghe chứa quân nói cô ta khôi phục bộ dáng ban đầu cười ha ha. Em đánh đấy thì sao? Cô ta là tôn nhi. Chứ đâu ra phải là con kiều nữ ngu ngốc kia đâu. Hay là anh bởi vì gương mặt cô ta giống với kiều nữ mà yêu cô ta. Tức không phải là em đoán đúng chứ câm miệng đi Chưa quần hét lên một tiếng Hai tay bóp chặt cằm của thi tú Khiến cho gương mặt của cô ta biến sạng Cô đủ tư cách để nhắc đến cô ấy sao Cô nên nhớ Cái mạng của cô Là do ba mẹ cô hy sinh đổi lấy cho cô đấy Nếu như ngày đó hai người ấy không bị cứu đến tổng phòng Mà chết ngay trước mặt của tôi Vậy thì tôi đã giết cô từ lâu rồi Cuốt đi Cho khuất mắt tôi Cuốt ngay chưa quần buồn thì tú già, cô ta lảo đảo đứng không vững. khi chuẩn bị rời đi, cô ta lại quay sang nhìn tôi, rồi lại nhìn sang chưa quần, cuối cùng thì vẫn là chăm trọng tôi. <cười> cô cũng giống như tôi thôi, đồ thế thần. điền đúng là còn điền. chưa quần không thèm liếc mắt nhìn cô ta, chỉ nắm tay tôi kéo đi nhanh về phòng. vào trong thì anh đóng cửa dầm lại, dần dĩ nhìn tôi. Em đánh cô ta làm gì thế? Đổi tên rồi Thế em vẫn không bỏ được cái thói côn đồ đó Cái gì cơ? Côn đồ Hóa ra tôi từ về thì lại gọi là côn đổ Tôi điên tít Không còn nghĩ được gì nữa Tôi côn đồ Vậy thì anh là gì? Là lão đại của côn đổ Em lại còn dám cái Tôi lại điên lên Tôi là cái gì của anh mà không được cái Tôi ghét cô ta thì tôi đánh. Anh đau lòng sao? Cô ta là người yêu của anh sao? Chưa quân dần đến tái cả mặt. Ngày trước thì em đánh ai cũng được. Còn bây giờ thì em có con rồi. Em phải nghĩ cho con của anh chứ. Ừ. Tôi không được đánh ai là vì anh ta sợ con anh ta có người mà côn đồ như tôi. Ai là con của anh? Anh bị ấm đầu á? Chưa quân dồn tôi vào sát vách tường. Hằn dòng rồi nói. Tiểu Hàn là con anh Em là Kiều nữ Là vợ anh Tôi tức đến run cả người Anh ta cứ cho là mình đúng Tôi cần gì anh ta Cần gì chứ Tiểu Hàn là con tôi Là con tôi Không phải là con anh Là tôi cùng với người đàn ông khác Ở với nhau mà sinh ra nó Anh là ai Mà đòi làm ba của con tôi Anh đang mở Lần này thì chứa quần mặt mày đen thui Nhưng mà thì sao Tôi không cần anh ta quan tâm nữa Thì tôi đánh tôi Anh ta không hỏi han, Chỉ lo trách cứ tôi là côn đồ Chuyên đi đánh người Tôi còn định tròn ngày đẹp trời Sẽ cho ba con của họ nhận lại nhau Nhưng mà xem ra là tôi Nên thôi đi Hiện tại bây giờ tôi đã không thích trò nữa rồi Tức điên cả người Tôi vừa lấy túi sách đi ra ngoài Vẫn không quên buông lại một câu từ biệt Anh mà đi theo Tôi nhất định trở về Trung Quốc ngay lập tức. Nói rồi tôi đi nhanh ra cửa. Ra ngoài bắt taxi về thẳng khách sạn. Buổi tối hôm đó thì chứa quân liên tục gọi nhưng tôi nhất quyết không nghe máy. Dần thì rất giận. Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại tôi cũng có phần hơi kích động. Nhưng đúng thôi mà. Nếu như chứa quân quan tâm đến tôi một chút, biết đâu tôi lại xa vào lòng của anh. Cái đồ thiếu EQ. Chỉ giỏi chỉ trích tôi thôi. Lần này thì tôi cho anh nếm mùi đau khổ nhé. Bốn năm ngày sau đó vẫn đều như vắt chanh. Chứ quần buổi sáng đón Tiểu Hàn đi chơi. Lần nào thì tôi cũng chỉ đưa con trai xuống dưới, chứ hiển nhìn không thèm nhìn anh đến một cái. Mặc cho anh có làm trò, rồi ham dọa. Sau cùng là năn nỉ, tôi vẫn không mùi lòng. Có hôm không hiểu vì sao Tiểu Hàn lại khóc lóc, đòi tôi đi theo cho bằng được. Nhìn mặt con trai, tôi lại vô tình nhớ đến trước quần hôm mấy. Bực mình, do nạt con một tiếng. Ai ngờ đâu cô cậu, nín bặt, im lặng ngoan ngoãn đi ra ngoài, không quấy khóc đòi theo tôi nữa. Đến buổi chiều tôi mới biết rằng, con trai đã bỏ mẹ nó đi bụi. Địa điểm đi bụi kia chính là nhà của chứ quân. Hay thật đấy. Vậy thì đi đi, đi hết đi. Đúng là tạo phản hết rồi. Buổi sáng hôm sau tôi đến mộ viện thăm nhang đèn cho bé Duyên đứng trước mộ nó bao nhiêu ký ức năm năm trước như ùa về không ngờ được rằng con bé đã mất được 5 năm nhìn ảnh con bé cười mà lòng của tôi quặn thắt viếng mộ con bé xong tôi lại đi về đang trên đường về thì có điện thoại của chữ Quân tôi rất không muốn nghe thế nhưng thiết nghĩ có khi nào là Tiểu hàn nhớ mẹ nên gọi không nghĩ như vậy tôi đành bắt máy tôi nghe đây Nhi Nhi em đến bệnh viện Ismail đi Tiều Hàn bị ngã đang cấp cứu Thằng bé mất rất nhiều máu Tiềm tôi đập thành thịch Thế nhưng Tiếng vừa rồi là tiếng của Tống Phong cơ mà Anh là Tống Phong á Các người đang đùa với tôi á Anh đùa em làm gì Em mau mau đến đi Bây giờ chữ quân đang lái xe Anh đành gọi báo cho em đi Được rồi Tôi đến ngay đây Con trai bé bỏng của tôi Con trai tôi 20 phút sau thì tôi đến được bệnh viện. Vừa đến trước cửa phòng cấp cứu, tôi nhìn thấy tổng phòng, cả chứa quân, cùng với anh em chưa huyết, đang đứng rất đông. Mọi người ai nấy rất căng thẳng, khiến tim tôi như muốn vỡ ra. Chạy nhào lại phía bên này, tôi bắt lấy tay của chứa quân hỏi cấp. Thằng bé đâu? Tiểu Hàn đâu? Chứa quân buồn rầu trả lời. Đang cấp cứu. Thằng bé đang được bác sĩ cấp cứu. Tôi hỏi tiếp. Tại sao lại như vậy? Tiểu Hàn đâu phải là đứa trẻ nghịch ngợm đâu. Tống Phong lên tiếng. Sáng nay thì anh đưa Tiểu Hàn đến phim trường nơi anh đầu tư bộ phim kiếm hiệp cho cô bé tham quan. Anh ở trong lúc đang nói chuyện cùng với mọi người thì Tiểu Hàn nghịch đào cột trên cao, bị ngã xuống đất. Tôi hoảng loạn vội vàng chụp lấy tay của Tống Phong. Ngã cao không? Có nặng lắm không? Chữ quần ôm lấy vai của tôi anh an ủi. Không sao đâu. Anh cũng có mặt ở đó, không có gì cả. Chưa kịp yên tâm đã nhìn thấy một người đàn ông mặc đồ bác sĩ đeo khẩu trang kín mít chạy đến. Nhìn dáng vẻ của anh ta có một chút quen quen. Nhưng mà tôi không nhớ là gặp ở đâu. Nhưng mà thôi đi, con trai tôi bây giờ mới là quan trọng nhất. Anh chỉ là người nhà của Vương Chứ Hàn sao? Nghe gọi tên Tiểu Hàn, tôi vội vàng chạy nhanh đến. Tôi là mẹ của Chứ Hàn. Thằng bé có sao không bác sĩ? Cậu bé mất quá nhiều máu Cần phải được truyền máu gấp Mà nhóm máu của thằng bé Chúng tôi hiện không còn nữa Tôi vội vàng nhanh miệng Tôi, lấy máu của tôi đi Tôi là mẹ cậu bé Cứ lấy của tôi Được rồi, chỉ đi theo tôi nhanh lên Vào trong lấy máu xong Thì bác sĩ lại cho đi ra Tôi đang cảm thấy có gì đó Không đúng cho lắm Nhưng mà giờ phút này tôi không thể nào nghĩ được gì nhiều cả Ngoài việc con trai của tôi đang gặp nguy hiểm. Vừa đi ra được một lúc thì bác sĩ khi nãy lại đi ra. Anh ta nhìn tôi lắc đầu. Máu của cô không giống với nhóm máu của đứa bé. Chúng tôi không thể nào lấy máu của cô được. Tôi đứng như khổng vững. Nước mắt thì đầm đìa. Vậy... Bây giờ làm sao đây bác sĩ? Bác sĩ nói đi. Người đàn ông đưa mắt nhìn chứ quên. Chỉ chỉ cho hỏi có thể là ba của thằng bé sẽ cùng nhóm máu với nó đấy. Ba của đứa bé, chữ Quân. Con trai tôi không sao rồi. Tiểu Hàn được cứu rồi. Tôi vội vàng quay ra sau chụp lấy tay của chữ Quân, vừa khóc vừa nói. Chữ Quân, anh mau mau cứu Tiểu Hàn đi. Thằng bé là con trai của anh đấy. Nó thật sự là con trai của anh. Hôm trước là em nói dối thôi. Anh mau vào cứu con đi. Em xin anh đấy, chữ Quân cả người chứa quần cứng đờ mặt của anh đỏ ửng không biết vì sao năm năm trước trước khi em đi em đã biết là mình có thai sau khi qua trung quốc nhận lại chú em đã sinh ra tiểu hàn nó là máu mủ của anh đấy là đứa nhỏ mà anh trước kia luôn mong đợi anh mau cứu con mình đi xin anh đấy đang còn khóc lóc thì có tiếng vỗ tay vàng lên nhìn sang là tổng phong đang vừa cười vừa vỗ tay bồn bố Cùng lúc đó thì tên bác sĩ cũng tháo khẩu trang. Ôi trời à, hắn ta chính là Tuấn. Thảo nào cứ nhìn quen quen. Anh em chữ huyết đứng hai bên, đồng thanh hô to. Chúc mừng lão chủ. Từ đâu cũng có tiếng con nít ngây ngô vàng đến. Mami, tiểu hàn không sao cả, tiểu hàn vẫn tốt. Nhìn theo hướng phát ra tiếng nói, tôi vội vàng chạy nhanh đến ôm con trai vào lòng. Vừa xem xét cô cậu xem có bị thương chỗ nào không? Ngoài vết xước nho nhỏ chán cùng với màu gì đó đo đỏ lau trề sạch trên đầu tiểu hàn thì hóa ra là cậu bé vẫn lành lặn không vấn đề gì cả. Mà nếu như vậy thì không nhé tôi lại bị lừa Giận thật sự mà. Tôi nhéo mắt lại hỏi tiểu hàn. Con lừa mẹ sao? Tiểu hàn lý nhí trả lời. Dạ không có đâu ạ. Là chú à không là ba bảo con làm như vậy. Ba nói làm như vậy sẽ giúp mami không còn giận ba nữa và con cũng sẽ được mami cho nhận lại ba. Mami đừng giận ba nữa nhé. Ba thương mami lắm đấy. Còn nữa, Tiểu Hàn cũng muốn có ba. Tiểu Hàn muốn được ba đưa đi học, đưa đi chơi giống như các bạn. Nhìn gương mặt nhỏ nhắn của con trái tim tôi thật muốn tan chảy. Tôi. Hay là tôi, tôi sai rồi à? Tiểu Hàn nói đúng Thằng bé cần có ba Tôi không nên vì bản thân tôi Mà để cho con trai tôi thiệt thòi thiếu thốn Trước kia là vì khúc mắc, Còn giờ đây Mọi việc đã sáng tỏ Chữ quần cũng đi đến Anh ôm lấy tôi Rồi ôm luôn cả Tiểu Hàn bé nhỏ Tôn nhi Anh biết là anh sai rồi Trước kia là anh sợ em lo lắng Sợ em nếu như biết được Anh bị thương sẽ lo cho anh Anh lại càng xa hơn nữa Khi giấu em về chuyện của Thi Tú Thật lòng thì anh không có tình cảm với cô ta Mà bởi vì trước khi chết Trong thư thì Thiên Tú để lại Muốn anh quan tâm đến Thi Tú Anh Tôi nhìn anh lắc đầu Anh không cần giải thích Tổng Phong đã nói cho em nghe cả rồi Chứ quân ngạc nhiên Tổng Phong tổng Phong lên tiếng Đúng như vậy, tất cả là lỗi do tôi. Tôi nên nhận lỗi trước. Tôn Nhi, anh thật lòng mong em và chứa quân là hạnh phúc giống như trước kia. Năm năm qua, đã đủ thử thách tình cảm của hai người lắm rồi. Nói rồi thì anh khom lưng xuống, bế Tiểu Hàn lên, sau đó cười nói. Anh đưa Tiểu Hàn đi chơi trước đây, hai người từ từ làm lành đi nhé. Tống Phong rời đi, anh em chứa huyết cũng cáo nhau đi theo sau. Chữ Quân thì lại ngang nhiên ở trong bệnh viện Ôm lấy tôi Hơi xấu hổ Tôi đấm nhẹ vào vai của anh Ở đây là bệnh viện đấy Anh buông em ra đi Chữ Quân dành mánh cười Không cần lo Đây là bệnh viện của anh Hôm nay anh bao hết Anh hào phóng quá nhỉ? Em còn chưa tính vai việc Anh dám đem sức khỏe tiểu hàn ra lừa em như vậy Chữ Quân cười cười lao nước mắt còn đọng lại trên má tôi Anh không lừa em đâu Thật sự thằng bé bị té từ trên cao xuống khế trên đầu của nó đỏ từ một mạng Bất tỉnh Anh cứ nghi Đến khi vào bệnh viện mới biết Thằng bé bị dính máu đạo cụ làm phim Chuyện đã lỡ Anh mới tương kế, tự kế thôi Tôi cốc lên chán của anh một cái Phùng má rồi hỏi Anh được lắm Chuyện như vậy mà anh cũng nghĩ ra được Nhưng mà Tôn Nhi, em bỏ qua tranh chứ. Tôi lại tinh nghịch đùa một chút. Chưa đâu. Em định sẽ bỏ lại ba con này mà trốn biệt tích. Bởi vì cái tội hôm đó, anh binh vực thi tú, mắng em là côn đồ đấy. Lần này chứa quần bố rối thật sự. Ôm lấy tay của tôi gấp gáp giải thích. Không, không phải đâu. Hôm ấy anh không muốn em đánh cô ta. Là bởi vì sợ em bị thương. Cô ta không đáng để cho em đánh chứ Anh Nhìn bộ dạng của anh tôi Nhìn không được cười phá lên Chữ quân hoàn hồn Nheo nheo mắt đẹp nhìn tôi Em đùa anh á Ừ đấy rồi sao Chữ quân lại cười ràng rỡ nhìn tôi Không cần biết là em tên tôn nhi hay kiều nữ Chỉ cần người đó là em Thì anh nhất định sẽ mãi mãi yêu Tôi ngước mắt lên nhìn anh Anh có chắc không Chưa quân gật đầu chắc nịch Tôn Nhi Lần này thì ông trời cho em trở về Đã định đời này kiếp này Em sẽ ở bên anh Em có muốn đi Thì anh và con nhất định sẽ không để em đi đâu Được Em sẽ không đi Nhưng anh nhất định không được hối hận đâu đấy Chưa quân hôn vào trán của tôi Anh cười rạng rỡ. Tôn Nhi Anh yêu em Hóa ra tình yêu đơn giản là như vậy. Năm năm qua đi tưởng chừng tất cả tình yêu đã nguội lạnh. Nhưng mà thật không ngờ tình yêu còn mãnh liệt hơn bất cứ lúc nào. Một lần gặp gỡ đã định cho ta duyên bền nở chặt. Dẫu có chia ly thì tình cảm vẫn luôn đong đầy. Nếu như yêu là người đau khổ thì em cũng nguyện được nếm trải một lần. Nếu như yêu là người gian ác thì em cũng xin được trầm luân đắm chìm. Nếu như yêu là người hạnh phúc thì xin người cho em cho em được một lần tòa nguyện. Người ta nói cuộc đời mỗi người đều có số mệnh, còn muốn nghịch lại cũng không đủ khả năng. À, mà nếu như không đủ sức xoay chuyển càn khôn, đổi đi tướng mệnh, thì ta vẫn nên cố gắng tìm cho ta con đường tươi sáng, một tình yêu mỹ mãn. Bởi vì số mệnh là do trời giữ, nhưng mà vận mệnh lại do mỗi con người chúng ta tạo thành. Kiều nữ thông minh, gai góc, yêu đời, Nghịch nắng nghịch mưa cũng không nghịch được kiều nữ quý vị và các bạn thân mến như vậy là anh Sa vừa mang đến cho quý vị và các bạn tập cuối cùng khép lại bộ truyện kiều nữ không biết là cảm xúc giờ này của khán thính giả như thế nào thì mọi người hãy chia sẻ với anh Sa bằng cách để lại bình luận ở phía bên dưới à, khi mà chúng ta cùng đồng hành với nhau từ đầu cho đến tập cuối cùng của bộ truyện này. À,